Chương 609 Tôi hỏi Vậy mộ ưng Bắc Tạng là để giữ chân người Anh à? Cậu út gật đầu Đúng vậy, khi quân đội Anh cố gắng xâm lược Tây Tạng, họ dỡ bỏ phong ấn ở mộ ưng Bắc Tạng Con ưng khổng lồ đã kéo quân Anh vào chỗ chết, cuối cùng khiến chúng phải rút khỏi Tây Tạng Cậu út lại nói tiếp Hàng rắn lan thương cũng thế, năm đó nếu không có lão vua rắn mở đường, Vân Nam và Quảng Tây đều sẽ gặp nguy hiểm. Tôi gật đầu lia lịa. Đám loài người mới này đúng là có ích. Câu út gật đầu. Đúng vậy, theo thỏa thuận giữa hai bên, chỉ cần loài người mới chỉ muốn giúp đỡ động vật là có thể khôi phục tự do. Chỉ cần không phá hoại sự cân bằng của thế giới loài người, chúng ta sẽ ngầm thừa nhận thân phận của họ và không làm phiền họ nữa. Tôi gật đầu. Thật sự nên như thế. Sau đó tôi lại hỏi câu út. Chỉ có ba phong ấn thôi sao? Câu út lắc đầu. Còn một cái nữa, cái cuối cùng. Tôi hỏi cậu. Nó ở đâu? Câu út cười nói. Chính là chỗ này, Nam Hải. Tôi hiểu ngay, mặc dù có tranh chấp ở Nam Hải nhưng cũng chỉ là xích mích chứ chưa đến mức chiến tranh giữa các quốc gia. Vì vậy không cần sử dụng đến loài người mới. Tôi lại hỏi cậu út, thế loài vật nào bị phong ấn ở Nam Hải vậy? Cậu út nói, không biết. Tôi giật mình, cậu cũng không biết à? Cậu út tỏ ra xấu hổ. Trước khi phong ấn được mở ra, không ai biết thứ gì đã được chôn cất, nhưng cũng có thể đoán một chút, Có mấy loại động vật được phong ấn như sói ở trong rừng rậm, chim ưng bay trên trời, rắn trong đầm lầy rừng nhiệt đới. Cái cuối cùng dĩ nhiên là phải ở dưới nước. Đầu óc tôi rất linh hoạt. Ở dưới nước? Thứ gì ở dưới nước? Cậu út nhìn chăm chăm vào con rồng nhỏ với ánh mắt kỳ quái. Sau đó cậu ngập ngừng, nói. Thật ra khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, Cậu còn tưởng rằng thứ bị phong ấn chính là nó cơ. Tôi cũng cười. cười. Cậu nói con rồng nhỏ này hả? Cũng có thể đấy, rồng là vua của thủy tộc mà. Cậu út nói. Chính vì thế nên cậu mới vội vàng hỏi nó ở đâu ra. Nhưng nghe cháu miêu tả thì nó không hề giống một nơi phong ấn, mà giống như một cái bẫy được thiết kế sẵn hơn. Tôi gật đầu. Chỗ đó thật sự giống một cái bẫy. Lúc ấy bọn cháu đi ra thì gặp một nhóm người mặc áo dép. Có vẻ như bọn họ muốn bắt con rồng nhỏ, nhưng nó được một người áo trắng cứu đi. Tôi lại hỏi cậu út. Người đàn ông mặc áo trắng đấy là ai vậy ạ? Lúc ở trong mùa ưng Bắc Tạng cũng có một người như thế. Cháu thấy họ cứ như người cổ đại ấy. Cậu út cười. Bọn họ rất có thể là người thời cổ đấy. Tôi giật mình. Người cổ đại? Bọn họ có thể sống lâu như vậy sao Cậu út nói Tại sao lại không Cháu đừng quên họ là loài người mới Mà còn là những người tiến hóa tốt nhất trong số họ Không ai biết họ có khả năng gì Và làm được những gì Rất có thể là vĩnh viễn tiến hóa Vĩnh viễn bất tử Tôi lại hỏi Những người mặc áo trắng đó làm gì thế ạ Cậu út cũng không hiểu Nên đáp bừa Chắc bọn họ bảo vệ phong ấn Cậu không biết nhiều về những người cổ đại này, cả đám đều thần bí, chẳng giống người bình thường. Tôi nói. Năm đó ở mộ ưng Bắc Tạng, người đàn ông mặc đồ trắng đã gọi con ưng khổng lồ đến đón cháu. Hình như là hắn có gì đó muốn nói với cháu. Cậu út cười. <cười> Vậy hắn nói gì với cháu? Tôi đáp. Hắn còn chưa kịp nói thì đã bị cháu giết rồi. Cậu út cười phá lên. <cười> thật sự không nhìn ra cháu còn có bản lĩnh này đấy nhá cậu cứ nghĩ người đàn ông đó bị sơn tiêu giết chết cơ chương 610 tôi lắp bắp tình huống lúc đó quá nguy cấp cháu cũng không nghĩ nhiều như vậy nên nên đi lên đâm hắn một dao cậu út vỗ vai tôi tiểu thất Cháu phải nhớ rằng đây chỉ là những chuyện vặt, không cần phải để ý đến hắn đâu. Tôi không hiểu. Chẳng phải ai cũng nói chuyện sống chết là quan trọng nhất hay sao ạ? Đã chết người rồi mà còn là chuyện nhỏ à Cậu út cười. Sống chết là quan trọng nhất, nhưng đó là đối với gia đình và bạn bè thôi. Cháu với hắn không thân cũng chẳng quen. Hơn nữa, hắn còn chưa chắc là con người mà, có gì phải lo chứ. Tôi nghĩ lại thấy cũng đúng. Theo như lời của cậu út thì người mặc áo trắng đó có thể là một loài người mới đã tiến hóa tương đối hoàn thiện. Cái loại sinh vật cải tạo gen giống người này không biết có phải là người nữa không? Nghĩ đến đây, cảm giác tội lỗi của tôi đã bớt đi rất nhiều. Nhưng khi nhớ lại câu nói của người áo trắng trước khi chết, trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi xúc động. Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Rất ngạc nhiên là trên con đường này chúng tôi không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Càng đi sâu vào thành cổ, xương mù càng mỏng. Có thể thấy những bóng đen thấp thoáng trong sương mù. Rõ ràng trong đó ẩn chứa rất nhiều sinh vật. Nhưng dường như bọn chúng rất sợ chúng tôi nên không hề leo ra tấn công. Cậu út rất thận trọng. Mấy sinh vật kỳ quái ngoài cửa thành đã khiến cậu mất đi vài người anh em. Trong thành nhiều sinh vật kỳ quái như vậy, ai có thể đảm bảo rằng chúng sẽ không đột ngột nhảy ra hoặc là bọn chúng chỉ đang giả vơ rẽ vịt. Mọi người tập trung lại một chỗ rồi dựa lưng vào nhau, họng súng hướng ra ngoài, sau đó cẩn thận tiến lên phía trước. Trong quảng trường, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy một số tòa nhà kỳ dị và một số cái cây bằng sắt lớn nhỏ. Nó thật sự được làm bằng sắt Tôi còn sờ thử và thấy thân, cành, lá đều được làm bằng sắt, hoặc có thể nói nó được đúc từ sắt, khi gõ vào có tiếng vang. Không có thi thể nào bị treo trên những cái cây bằng sắt này, cũng không có sinh vật kỳ dị nào đang ẩn nấp, không biết nó được dùng làm gì. Ngoài ra, trên quảng trường còn có rất nhiều cái đình nhỏ, ghế nhỏ, nó cũng được làm bằng sắt như cây sắt. Rất lạnh lẽo và kỳ quái Xa xa có mấy con thú nhỏ Đang ngồi sộm dưới đất Tò mò nhìn chúng tôi Thỉnh thoảng còn trộm đầu xì sao bàn tán Khi thấy chúng tôi đi đến Thì bọn chúng nhanh chóng trốn vào trong sương mù Sau khi chúng tôi đi qua Bọn chúng lại tụ tập Rồi chỉ trỏ về phía chúng tôi Bầu không khí càng ngày bị đè nén Nơi này giống như một tòa thành chết Và do động vật thống trị Tôi cũng phát hiện ra một số xương cốt nằm rải rác trên các phiến đá màu đen vốn rất sạch sẽ. Một số xương khá nhỏ, nhưng cũng có những xương tương đối lớn. Tôi không biết đó là xương của loại sinh vật gì. Số lượng xương cốt trên mặt đất càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng chúng tạo thành một bãi xương khổng lồ. Cứ đi một bước là dẫm vải xương. câu út dặn mọi người cẩn thận đừng dẫm lên những thứ này. Có một ông anh thấy phiền phức nên dẫm luôn lên đó. Sau khi đi được vài bước, chiếc giày leo núi đặc biệt của anh ta đã bị xương xuyên thủng. Anh ta đau đến mức gào ầm lên. Cậu út câu mày rồi nói nhỏ: bác sĩ làm cậu ta im miệng đi. Lập tức có người nhét vào miệng người thanh niên một chiếc băng ghẹt. Cuối cùng anh ta cũng im lặng. Ngay sau đó có người cởi giày anh ta ra kiểm tra. Và thấy một mảnh xương màu đen đã đâm vào bàn chân anh ta. Nửa bàn chân đã chuyển thành màu đen. Bác sĩ khẽ hô lên. Có đọc! Chương 611 Sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Lúc này họ mới hiểu tại sao cậu út lại bảo họ không được dẫm vào xương. Hỏa ra những đốt xương không đáng chú ý này lại độc như vậy. Cậu út gật đầu. Mau xử lý cho cậu ta đi, không ở đây lâu được. Bác sĩ của đội nhanh chóng dùng dao rạch vết thương, một đám máu mủ túa ra. Tiếp đó anh ta dùng dao cắt phần thịt thối, rắc thuốc quân dụng vân nem lên trên, cuối cùng băng bó tạm. Máu độc phun ra trên mặt đất gần đó, lập tức có vài con thú nhỏ lao ra từ trong xương mù dày đặc. Bọn chúng tranh nhau liếm láp và liếm sạch chỗ máu rất nhanh. Sau đó, bọn chúng nhìn chăm chầm vào người bị thương bằng ánh mắt đỏ như máu. Đám thú nhỏ kia to cỡ một con mèo, toàn thân có lông dài màu trắng nhưng hai mắt lại đỏ như máu. Trông chúng giống như vài con chuột lông trắng mắt đỏ. Có người thì thào, mẹ kiếp, chắc lũ khốn kiếp này không thích ăn thịt sống mà chỉ thích thịt thối thôi câu út khẽ nói mỗi người một con mỗi con một viên đạn vừa dứt lời trong đội ngũ đã vang lên mấy tiếng súng những phát súng này rất chuẩn nó xuyên qua giữa chén con thú nhỏ khiến bọn chúng còn không kịp kêu một tiếng mà đã ngã lăn ra chết điều kỳ quái là sau khi đám thú nhỏ đó chết gần như ngay lập tức xác chết của chúng bị thối rữa và biến thành một bãi nước đen hôi thối Đám nước đen này chẳng mấy chốc đã thu hút những sinh vật khác. Trong sương mù dày đặc vang lên những tiếng sột soạt. Cứ như có sinh vật nào đó đang tiến đến gần. Cậu út đột nhiên biến sắc. Cậu hô lên. Đi mau! Sau đó, cậu tiến ngay về phía trước. Mọi người nhanh chóng theo sau. Tiếp đấy, họ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng sâu xé tranh giành. Nghe tiếng thì có vẻ cuộc chiến còn khá khốc liệt. Đội ngũ chưa đi được vài bước đã lại có quái vật bám theo. Lần này không cần cậu út chỉ huy thì đã có người nã súng liên tục và giết vài con quái vật. Đám quái vật khác lại bắt đầu tranh đoạt đồ ăn nên tốc độ của chúng bị chậm lại. Mọi người tiến lên vài bước lũ quái vật đó ăn hết xác chết xong là lại bám theo như kẹo da trâu vậy. Lúc này ông anh bị thương ở chân chủ động yêu cầu ở lại. Anh ta nói Chân mình quá đau nên không muốn đi thêm nữa. Thả ở lại chơi chết bọn nó đi. Anh ta bảo mọi người để mình thêm chút đạn và một kiếp nổ. Dù cuối cùng phải chết thì cũng không để lũ khốn này được lợi. Cậu út không chịu đồng ý. Ông anh kia bền cởi giày cho cậu út và những người khác nhìn vết thương. Họ phát hiện, độc ở vết thương lan ra rất nhanh. Nửa cái chân của anh ta đã biến thành màu đen. Băng gạc trắng đang rỉ ra máu đen có mùi hôi Và không thể nào chữa trị được nữa Hai mắt cậu út đỏ hoe Cậu bảo mọi người cố gắng để lại cho ông anh kia càng nhiều đạn càng tốt Ngoài ra còn cho anh ta một kiếp nổ Cuối cùng cậu út vỗ vỗ vai anh ta Rồi dẫn mọi người rời đi mà không ngoái đầu nhìn lại Chẳng mấy chốc Bên kia vang lên những tiếng súng và tiếng gầm của anh ta một lúc sau tiếng súng nhỏ dần sau đó là một tiếng gầm đau đớn đông ra tôi không hối hận kiếp sau tôi vẫn sẽ đi săn với ngài vừa dứt lời bỗng có một tiếng nổ lớn vang lên toàn bộ thành cổ chấn động vài cái sau đó xung quanh trở lại yên tĩnh thân hình của cậu út khẽ run lên suýt nữa ngã xuống cậu cố ổn định lại thể xác và tinh thần rồi nói đi Đừng để người anh em này chết vô ích. Chương 612. Mọi người gật đầu tiếp tục đi về phía trước, hai mắt đỏ hoe. Tôi cũng cảm thấy hơi xúc động. Trước đó, triệu mù đã kể với tôi về vụ cậu út mời anh ấy vào bãi săn. Đúng là chiêu hiền đại sĩ, ba lần đến tận lều tranh chiều mô thật ra còn tốt, anh ấy chỉ có một mình nên sống khá thoải mái và chẳng cần gì cả. Những thợ săn khác có gia đình đều được cậu út chăm sóc chu đáo. Nếu có thợ săn hy sinh vì nhiệm vụ, gia đình anh ta sẽ được nhận một số tiền lớn. Nếu người đó có con thì đứa trẻ đó vẫn được nhận tiền lương của cha mình đến tận năm 18 tuổi. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, chính vì thế mà đám thợ săn đều không sợ chết. Bọn họ đều đã bán tính mạng của mình cho cậu út. Sau đó, chúng tôi liên tục bị nhiều nhóm quái vật tấn công. Lần này, lũ quái vật tấn công từ trên trời. Mọi người chỉ canh chừng bên cạnh mà không để ý đến trên đầu. Kết quả là có mấy anh em bị mắc lừa. Họ bị đục thủng chén, óc chảy cả ra ngoài. Cũng giống như lần trước, một người anh em bị thương nặng đã tự nguyện ở lại chặn hậu để chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi anh ta bắn hết đạn, thì cũng lựa chọn cùng chết với đám quái vật kia. Lần này, người anh em đó không nói gì trước khi chết, nhưng anh ta lại cố hết sức để hét một bài hát, Chính là bài dân ca Tẩu Tây Khẩu của Sơn Tây. Anh đi phía Tây, em gái khó giữ lại. Tay kéo tay anh trai, đưa tôi đến cửa chính. Anh trai ra cửa thôn, em gái cũng dặn dò. Đi trên đường rộng, nhiều người cho vơi bớt nỗi buồn. Vào thời điểm bi tráng này, hát một bài tình ca có vẻ hơi dở dở ương ương, nhưng tất cả chúng tôi đều rơi nước mắt. Con đường phía trước càng ngày càng khó đi, về cơ bản không đi được bao xa thì đã có vài người nằm lại. Tuy nhiên, những người xung quanh tôi không hề lùi bước, bọn họ lao vào cái chết một cách bình thản với tinh thần lạc quen. Người thợ săn đã nói rất nhiều với tôi, là người cuối cùng còn lại. Anh ta không bị thương, nhưng xung quanh đã không còn nổi vài người. Trước khi ra đi, anh ta còn vỗ vai tôi, nói Cậu tiểu thất, chúng tôi chỉ có thể đưa cậu đến chỗ này. Con đường phía trước, cậu hãy đi cùng đông gia của chúng tôi nhé. Nước mắt của tôi bỗng chảy ra, tôi nắm tay anh ta, không muốn anh ta ở lại. Chẳng phải anh đã nói đây là lần cuối à, anh còn phải đi vào trong lấy gạch vàng về nhà dưỡng lão mà. Người đàn ông đó cười phá lên, anh ta cười nhưng trên mắt lại đầy nước mắt. Anh ta châm một điếu thuốc cuối cùng, hít sâu một hơi rồi nói Cậu tiểu thất ạ, ngụy lão tam tôi có thể nói câu này trước khi chết thì đã mãn nguyện rồi. Thật ra chúng tôi đều biết là lần này chắc chắn không thể trở về. Nhưng chẳng sao hết Đông Gia đối xử thật lòng với chúng tôi Chúng tôi cũng thật lòng với ngài Chúng tôi chỉ là những thợ săn hôi hám Chúng tôi đi theo Đông Gia nhiều năm như vậy Ăn thịt, uống rượu và chơi gái cũng đã đủ rồi Ngay cả nước ngoài cũng được đi Coi như đủ vốn rồi Chúng tôi chẳng có gì hết Chỉ có cái mạng này thôi Chúng tôi sẽ đưa tính mạng của mình cho ngài vậy Nói xong Anh ta mỗi tay cầm một khẩu súng, miệng ngậm điếu thuốc, tiếp đó bắn vài phát để thu hút vài con quái vật, rồi liều mạng sông lên. Cuối cùng, anh ta không quay đầu lại mà hô. Đông ra, lên đường bình an! Tiếp đó, mấy người còn lại cũng nhìn nhau, rồi cùng leo về phía đám quái vật. Bọn họ đều hô to. Đông ra, lên đường bình an! Đông ra, lên đường bình an! Bọn họ điên cuồng hô rồi kích hoạt kiếp nổ trên người. Những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp khiến màng nhĩ tôi ù đi vì đau đớn. Trong những tiếng nổ, dường như tôi nghe thấy mười mấy người đàn ông cùng hô lên. Đông ra, lên đường bình an! Chương 613 Gió lạnh dữ dội, mùi máu tanh trộn lẫn với mùi khói thuốc súng, thật kinh khủng. Tôi đứng ở đó, nhìn những người đang kiên quyết lao vào chỗ chết, liều mạng gào khóc, muốn chạy trở về. Cậu út túm lấy phía sau tôi, lòng bàn tay cậu xiết rất chặt, nước mắt lưng trồng. Cậu kéo tôi về phía trước. Sau vài bước, cậu mới buông tôi ra, ngước đầu nhìn lên và nói bằng giọng bình tĩnh mà lạ lùng. Tiểu thất. Cuối cùng chúng ta đã tới rồi. Ngẩng đầu lên, tôi thấy đằng trước có một tế đèn màu trắng rất lớn. Tế đèn rất keo như một ngọn tháp nhỏ. Dưới tháp có một bậc thang đá nghiêng nghiêng dẫn lên tế đèn. Chúng tôi mới vừa đi lên tế đèn, thì bỗng mấy con thú nhỏ nhảy ra từ bên cạnh. Cơ thể chúng đỏ như máu, ngó chúng tôi trồng chọc như hổ rình mồi. Lúc này, con rồng nhỏ rục rịch không yên nãy giờ lập tức vồ tới, nhanh chóng quật ngã mấy con thú kia, xé nát chúng nó thành mấy mảnh, biến thành một vũng máu tanh hôi. Ban đầu tôi còn hơi lo lắng, sau lại thấy rằng nó chẳng hề sợ chỗ nước tanh hôi đó chút nào, chỉ tỏ vẻ ghét bỏ, như thể ngại thứ hôi thối đó dính vào người mình nên rất bực bội. Tiếp theo, nó ngồi xổm dưới đất, giống như một con hổ con Bảo vệ chặt chẽ lối vào tế đèn, còn vẫy tay với tôi. Bảo đảm với tôi rằng tuyệt đối sẽ không cho những kẻ khác đi lên. Nước mắt tôi nhè đi, tôi không dám chậm trễ nữa mà dẫn cậu út đi thẳng về trước. Chút thời gian này do kẻ đám bọn họ đổi lấy bằng mạng sống. Hiện giờ cũng không phải lúc xử sự, sự theo cảm tính. Nhưng mà suy cho cùng, con rồng nhỏ vẫn còn quá nhỏ. Rất nhanh, một con quái vật nữa lại chui ra từ trong sương mù dày đặc. Những quái vật đó giống như nổi điên, kết bè kết đội lao về phía chúng tôi, lập tức xô ngẽ con rồng nhỏ, đè nó xuống dưới. Sau đó chúng liều mạng xông lên tế đèn. Cậu út vỗ vai tôi. Tiểu thất, cháu đi lên đi, cậu ở đây kẹn cho. Cậu xoay người, móc hai khẩu súng ra. Chặn con đường đi lên tế đèn bằng bộ ngực của mình Tôi ngẩng đầu lên Tế đèn còn khoảng 50-60m nữa Mấy trăm bậc đá Thời gian vốn không đủ Tôi bèn dừng lại và nói với cậu út Cậu út, không đủ thời gian Chúng ta vẫn nên cùng nhau liều mạng với bọn chúng đi Tôi vừa dứt lời Phía dưới bỗng vang lên Một tràng súng máy gầm rú Uy lực của súng máy rất lớn Nháy mắt đã bắn ngẽ một đám quái vật Tiếp theo nổ tung lũ quái vật chen trúc ở lối vào tế đàn thành thịt nét. Hai chúng tôi vui vẻ, ngẩng đầu xem thì thấy một người ở bên dưới đang vác súng máy trên vai. Trông cứ như chiến thần, nổ tung hết thảy xung quanh. Người bỗng xuất hiện kia chính là Triệu Mù mà tôi vẫn luôn quen thuộc. Còn người ở phía sau giúp anh ấy tiếp đạn là Bạch Lãng. Triệu Mù nhếch miệng cười với tôi. Ngại quá, tôi tới chậm rồi. Bạch Lãng vẫn mang biểu cảm cả lơ phất phơ, chỉ giơ ngón tay cái lên với chúng tôi, ra hiệu cho chúng tôi tiếp tục đi lên trên. Tiếp đó lại là một tràng tiếng súng, có thêm vài người nữa bước ra từ trong sương mù dày đặc. Lần lượt là Lão Đàm, Lão Cảnh, Tiểu Mã, Cơ Tiểu Miễn, Lão Khổng. Còn có một vài người già tôi không quen biết. Trong số đó tôi còn nhìn thấy ông ngoại, Ông cũng dơ ngón cái lên với tôi, ra hiệu tôi tiếp tục đi lên đi. Chương 614 Tôi đứng trên bậc thang đá, ngơ nghét nhìn bọn họ. Những người này tới để tiễn đưa tôi ư. Hóa ra những người này đều biết bí mật của tôi nhưng đều giấu giếm tôi. Tôi thấy cơ tiểu miễn ở dưới không nhúc nhích Chỉ yên lặng nhìn tôi Yên lặng rơi lệ Tôi cũng thấy ông ngoại Mang vẻ mặt xúc động Nếp nhăn trên mặt rất rõ ràng Trông không giống như ông thợ săn Có tinh thần quắc thước Và sức khỏe tràn trề Trong trí nhớ thời thơ ấu của tôi Tôi còn thấy triệu mù và bạch lãng Dính máu đầy người Băng gạc trên người đều bị máu nhuộm đỏ Nhưng mặt vẫn tươi cười Liều mạng vẫy tay với chúng tôi Bảo chúng tôi tiếp tục đi lên đi Cuối cùng cậu út vỗ vai tôi Nói bằng giọng nghẹn nghèo Tiểu thất Mọi người chỉ có thể đưa cháu đến đây thôi Đoạn đường cuối cùng Chỉ có chính cháu mới đi tiếp được Sau đó Nước mắt cậu không ngăn được nữa Mà tuôn rơi Giọng khản đặc Đừng để cho mọi người thất vọng Mọi người ở dưới chờ cháu Tiểu miễn cũng sẽ luôn chờ cháu. Lúc này, một người tách đám đông ra, chậm rãi đi lên rồi nói. Để tôi đi cùng cậu đoạn đường cuối cùng. Khoảnh khắc cậu ta lướt qua cậu út, cậu út khẽ nói một câu. Nếu có thể không giết nó không? Sơn tiêu ngẩn ra, cũng chẳng nói gì mà tiếp tục bước lên. Gió lạnh thấu xương thổi que, trên tế đèn đầy xương mù, Trong lòng tôi tràn ngập đủ loại tình cảm. Có cảm động, có bi phẫn, cũng có thất vọng. Những tình cảm đó kích động trái tim tôi. Cuối cùng gom lại thành dòng sức mạnh làm tôi chẳng muốn nói gì nữa. Chỉ chết lặng đi lên trước. Tay Sơn Tiêu cầm một thanh kiếm dài, yên lặng đi theo phía sau tôi. Nó giống kiếm của võ sĩ Nhật Bản mà cậu ta cầm hồi đầu. Sau này tôi mới biết được. Thật ra đây là một thanh kiếm nổi tiếng đời đường. Nghe nói khoảnh khắc người ta sắp chết, thời gian sẽ để cho ý thức chảy chậm. Ký ức cả đời của anh đều sẽ chiếu lại một lần nữa trong giờ phút đó. Giống như một bộ phim vậy, khiến người ta ngộ đạo trong tích tắc cuối cùng. Rốt cuộc cũng hiểu thấu mọi việc, giải đáp được ý nghĩa của cuộc sống. Khi đó, tôi từng bước, từng bước đi trên bậc đá. Mỗi bước đi tôi như già thêm một tuổi Tất cả những chuyện cũ cả đời này đã trải qua Cũng hiện về trong tâm trí tôi Làm tôi gần như choáng ngợp Mệt đến mức không thể thẳng người lên được Cứ như vậy Trên lưng tôi như đeo tảng đá nặng ngàn cân Cuối cùng tôi đi lên tới đỉnh tế đàn Đến bậc đá cuối cùng Sơn Tiêu cũng ngừng lại và nói Tôi chỉ có thể đi cùng cậu đến đây Hy vọng, lát nữa người đi xuống vẫn là cậu. Lúc đầu tôi từng tưởng tượng rất nhiều về thứ ở đỉnh tế đèn. Trên đó có thể là một con quỷ la sát, có thể là một hồ hiến tế máu khổng lồ, hoặc thậm chí là một con rồng sống. Nhưng mà tôi không làm sao ngờ được. Bên trên đó lại trụi lủi chẳng có cái gì sắt. Chỉ có một chiếc ghế dựa rất lớn. Trên ghế có một người sống sờ sờ đang ngồi. Nhìn thấy người này, tôi không khỏi run lên. Người này, hắn, trông giống tôi như đúc. Đây là một tôi khác. Người kia mặc áo choàng trắng cổ xưa, ngồi trên chiếc ghế to khủng khiếp. Chống má nhìn tôi vẻ rất hứng thú. Sau đó chậm chậm lên tiếng. Cậu chính là tiểu thất ư? Tôi không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Ngón tay hắn chậm rãi gõ lên ghế, tự diễu nói. Không ngờ đấy, tôi ở thế giới này hóa ra là vậy. Tôi hỏi hắn. Anh là ai? Hắn cười. Tôi chính là cậu. Tôi lại hỏi. Vậy tôi là ai? Hắn lại cười. Cậu chính là tôi. Tôi chính là cậu. Hai người chúng ta vốn dĩ chính là một thể. Kế tiếp hắn kể cho tôi nghe một câu chuyện rất dài. Chương 615. Hắn nói rằng từ rất lâu, rất lâu trước đây, loài người tội lỗi đã tìm thấy địa ngục La Sát huyền thoại và thực hiện một điều ước trên tế đàn của địa ngục La Sát, hy vọng có thể dung hòa dòng máu ti tiện của loài người và máu của động vật. Để sáng tạo ra một loài người mới Cứu vớt thế giới Thí nghiệm của bọn họ đã thành công Loài người mới ép đảo Tất cả các loài sinh ra Hắn dẫn dắt loài người đánh bại đội quân quái vật Cũng cứu vớt thế giới Tiếp đến Loài người ti tiện lại sợ loài người mới Sẽ nô dịch bọn họ Vì thế họ đã bày mưu Cùng với động vật ti tiện Bắt đầu tàn sát loài người mới Trên quy mô lớn Sau đó Tám thủ lĩnh của loài người mới chủ động nói chuyện với chín gia tộc lớn của loài người ngay lúc đó rằng, nếu các người sợ hãi sức mạnh của chúng tôi, có thể giam cầm chúng tôi, nếu một ngày nào đó, dân tộc Trung Hoa gặp phải tai họa ngập đầu, chúng tôi sẵn sàng đứng lên một lần nữa, dẫn dắt động vật giúp đỡ con người. Nhưng mà, sau khi chúng tôi giúp con người, các người phải thả chúng tôi ra. Vì thế, Tám thủ lĩnh kia bị phong ấn ở bốn nơi của Trung Quốc. Lần lượt là Lang Thành Âm Sơn, Mộ ưng Bắc Tạc, Hang Rắn Lan Thương, Di Tích Rồng Nam Hải. Tuy nhiên, trong tám thủ lĩnh này có một người tiến hóa hoàn thiện nhất, chỉ số thông minh cao nhất. Hắn lại cho rằng loài người đã phản bội bọn họ. Hắn thề nhất định phải trẻ thù loài người. Hắn đứng hàng thứ bảy trong số tám thủ lĩnh, cũng xưng là tiểu thất. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn tôi. Đúng vậy, tiểu thất, thật ra đây chính là nguồn gốc cái tên của cậu. Mặc dù cậu đã quên hết tất cả, nhưng thứ đã khắc vào trong xương cốt thì vẫn không thể quên được. Tiếp đó, hắn tiếp tục nói. Đương nhiên, những con người ti tiện đó sợ loài người mới bị bọn họ âm mưu hãm hại sẽ tấn công lại. Vì vậy, họ gom góp lực lượng tinh nhuệ, dựng lên một tổ chức chấp pháp. Bí mật giám sát tung tích của loài người mới chính là phe quân trang mà cậu nói. Đương nhiên là phe quân trang đó ngu xuẩn đến cực độ, cơ bản không thể tạo ra sức sát thương nào đối với giống loài tinh nhuệ như chúng tôi. Và sau đó, lũ người ngu xuẩn đấy cũng nhận ra vấn đề trí mạng này. Vì thế, lại dựa theo cách bồi dưỡng loài người mới để chế tạo ra những cỗ máy giết chóc gọi là kẻ hủy diệt. Những người này có thể chất và chỉ số IQ tương tự như loài người mới, thậm chí còn cao hơn một chút. Bình thường, bọn họ bị phong ấn trên núi tuyết, dưới lớp băng. Một khi phát hiện thủ lĩnh của loài người mới ra ngoài là sẽ được thả ra, đuổi giết thủ lĩnh của loài người mới đến chết mới thôi. Hắn nói, tôi ấy mà, chẳng sợ mấy kẻ phe quân tre ngu xuẩn ấy chút nào nhưng mà vẫn có một ít kính nể với kẻ hủy diệt. Nói một cách khách quan, những công cụ giết chóc đó quả thật rất mạnh. Trên thực tế, cậu cũng thấy rồi đó. Sau khi vào lan thành âm sơn, hang rắn lan thương, cậu cũng không gặp được thủ lĩnh. Ấy là bởi vì trong trăm ngàn năm, năm tháng đổi rời, những thủ lĩnh muốn thoát khỏi phong ấn đều bị chín gia tộc lớn phá vỡ phong ấn của kẻ hủy diệt bị bắt đồng quy vu tận với kẻ hủy diệt. Lòng tôi đánh thót một cái. Cuối cùng tôi đã biết được thân phận của người thanh niên mặc áo trắng ở mộ ưng Bắc Tạng. Hóa ra anh ta chính là thủ lĩnh của mộ ưng Bắc Tạng. Thảo nào lúc ấy con chim ưng khổng lồ kia quyến luyến anh ta như vậy. Người kia tiếp tục nói. Cũng bởi vì nguyên nhân này. Tiểu thất, người tiến hóa tiên tiến nhất Năng lượng mạnh nhất trong tám thủ lĩnh luôn không phá vỡ phong ấn, bởi vì trên núi tuyết có một kẻ hủy diệt mạnh nhất vẫn đang chờ đợi hắn. Hắn tự nói một mình, cho nên tôi ấy mà, tôi luôn lẻ loi một mình ngồi trên chiếc ghế này, chờ đợi cơ hội. Tôi chờ rất nhiều năm tìm kiếm sơ hở của bọn họ, cuối cùng đã phát hiện ra... Chương 616 Hắn tiếp tục. Tôi phát hiện, chỉ cần không tụ hết tất cả năng lượng của mình làm một, bọn họ sẽ không phát hiện được thân phận thật sự của tôi. Thêm vào đó, đã trải qua rất nhiều năm biến hóa, lòng dạ của chín gia tộc lớn cũng không còn liên kết giống như trước. Cho nên tôi chỉ cần chuẩn bị một chút là có thể đánh bại bọn họ. Nói tới đây, hắn có vẻ rất hào hứng. Vì thế, tôi bắt đầu sắp xếp một loạt công việc. Trước hết, tôi chia năng lượng của mình ra làm bốn. Lần lượt đặt ở lang thành âm sơn, hang rắn lan thương, mộ ưng bắc tạng, di tích rồng Nam Hải. Sau đó lại rút linh hồn của mình ra, để một phân thân của mình cướp xác hoàn hồn ở đời sâu của 9 gia tộc lớn. Chân thân trở lại tế đèn trên thành La Sát cứ thế chờ đợi mãi. Đương nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ bám vào người cậu, làm quen với cơ thể của cậu, cũng triệu tập một ít thuộc hạ cũ để bọn họ có cảm giác đồng cảm với cậu, để đỡ phiền phức khi tôi trở về và trị vì thiên hạ. Hắn cười lớn tiếng và nói: <cười> "Tiểu Thất, cậu xem đi, cuối cùng tôi đã chờ được cậu, thân phận của tôi Có phải cậu đã lấy được tất cả năng lượng rồi không? Mau cho tôi xem. Nghe xong lời hắn nói, tôi cũng cười, cười đến mức hết sức thê lương, cười đến nỗi vô cùng chua xót. Hóa ra là thế. Qua lời kể của hắn, cuối cùng tôi đã sâu chuỗi được mọi chuyện lại với nhau. Tất cả mọi thứ, gốc rễ, hóa ra đều ở đây. Cũng có thể nói, Tất cả mọi chuyện đều do một tay tôi tạo thành. Hóa ra chủ mưu phía sau mèn lại chính là tôi. Tôi ngửa mặt lên trời cười to. Cười đến mức không thể dừng lại được. Cười đến nỗi phải khuỵu người xuống. Cười mà nước mắt tuôn rơi ào ẹt. Kẻ tôi kia cũng như cảm nhận được điều gì đó không thích hợp. Giọng nói tràn đầy tự tin của hắn bỗng trở nên hơi hoẹn hốt. Hắn hỏi tôi. Cậu cười cái gì? Tôi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn. <cười> tôi cười anh chuẩn bị lâu như vậy, nhưng đều là giỏ tre múc nước, công dã tràng. Tôi cười anh, dù khinh thường con người, mở miệng ra là con người ti tiện, thật ra vẫn không hiểu bản tính của con người. Hắn hừ lạnh, ương bướng nói. Bản tính con người ư? Nó thì có cái gì? Cái tôi cần là quyền lực trị vì thiên hạ. Thống nhất cửu châu, Đây mới là điều tôi muốn. Tôi lạnh lùng mà nói một câu. Anh điên rồi, thật đáng thương. Nói xong tôi xoay người bỏ đi. Chợt tôi nghe thấy hắn nói bằng giọng âm trầm. Tiểu thất, cậu cho rằng tôi trăm phương nghèn kế chuẩn bị nhiều năm như vậy mà không động tay động chân trên người cậu hay sao? Cậu quên khi còn nhỏ, cậu thường xuyên đi ra ngoài một mình à? Cậu quên, thỉnh thoảng cậu sẽ trở về mà mặc nguyên bộ đồ trắng toát, máu chảy đầm đỉa ư. Tôi cười, cười hết sức thê lương. Tôi đã biết anh động tay động chân trên người tôi từ lâu rồi. Tôi chẳng có cách nào cả. Có điều tôi đã nghĩ kỹ cách đối phó với anh rồi. Đó chính là hủy diệt bản thân tôi. Nói xong, tôi cầm lấy con dao, đâm thẳng vào ngực mình không hề do dự. Ở trong nháy mắt đó, tôi nghe thấy tiểu thất kia tức tối gào lên thảm thiết. Rồi cảm thấy một linh hồn lạnh lẽo nháy mắt đã vọt vào đầu tôi, cướp đoạt quyền kiểm soát cơ thể tôi. Trong mông lung, tôi nhìn thấy sơn tiêu sách thanh kiếm đời đường kia vọt lên. Tiếp theo, dường như xung quanh có thứ gì nổ tung. Quỷ la sát khổng lồ xuất hiện cạnh tế đàn trong nháy mắt. triệu mù bóp cò súng máy cố hết sức bình sinh bắn về phía nó, tất cả mọi người lao về phía nó. Tiếp theo thời gian trôi qua rất nhanh, tôi cảm thấy xung quanh lộn xộn, xung quanh rất lạnh. Tôi thấy mẹ sống đang trôi tuột đi từng chút một. Triệu mù và cơ tiểu miễn ôm tôi, quỳ trên mặt đất khóc to. Ông ngoại nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi. Cậu út dốc hết tất cả thuốc nổ vào tế đèn. Cuối cùng. Tôi cảm thấy mình bị người ta cõng ra ngoài. Tiếp đó nghe thấy sau lưng có tiếng vang rất lớn. Dòng khí khủng khiếp hất văng tôi ra ngoài. Tôi hoàn toàn ngất đi. Chương 617 20 năm sau, ở một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong dãy núi Đại Hưng An, Tôi kể cho con trai tôi nghe câu chuyện quỷ giấu người một lần nữa. Nó nghe mà há hốc cả ra, cảm thán, hóa ra cha nó không chỉ biết trồng nấm mà còn là một nhà văn. Hơn nữa còn là nhà văn viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Tôi cười phá lên, đánh vài cái lên mông nó, rồi đuổi nó đi chỗ khác chơi nặn buồn. Bên cạnh, cơ tiểu miễn mỉm cười nhìn tôi, bảo tôi nhanh mặc áo vào. Hai vợ chồng triệu mù sắp tới rồi. Tôi lại chẳng để bụng, nói hai vợ chồng bọn họ ở ngay bên cạnh. Một ngày ít nhất phải gặp mặt 8 lần, có gì mà phải chuẩn bị. Đúng thế, tên khốn triệu mù này, năm xưa anh ấy thề trời thề biển với tôi rằng anh ấy chỉ có tình cảm anh em với em gái của Tiểu Mã thôi. Nhưng từ sau khi gặp Tiểu Mã ở Nam Hải, anh ấy không biết xấu hổ mà bắt đầu nhiệt tình theo đuổi quyên tử. Sau khi cô bé tốt nghiệp đại học, họ nhanh chóng kết hôn. Sau đó dẫn cô ấy tới núi Đại Hưng An trồng nấm. Triệu mù nghèo đến mức, không xu dính túi, lễ hỏi để cưới quyên tử là tôi bỏ ra cho anh ấy. Chính cái bãi săn ở Bắc Kinh kia, tôi tặng cho Tiểu Mã làm lễ hỏi. Tiểu Mã khá có đầu óc kinh doanh, nghe nói kinh doanh cũng ra trò lắm. Những thợ săn bị thương và một vài đời sau của thợ săn, Cũng được nuôi dưỡng ở bãi săn. Cũng coi như là giải quyết một tâm bệnh cho cậu út. Nhân tiện nói một chút, phù rẻ cho tôi và triệu mù khi kết hôn đều là sơn tiêu. Chịu thôi, từ Nam Hải về mọi người đều nhanh chóng kết hôn. Chẳng dễ tìm trai độc thân chút nào. Chỉ có thể kêu cậu ta vào góp cho đủ số. Bây giờ tính cách của cậu ta cũng dần dần khá hơn rồi. Mặc dù vẫn không thích nói chuyện, nhưng rất thích chơi với trẻ con, cho nên luôn được làm trông trẻ miễn phí cho chúng tôi. Đúng vậy, sau khi trải qua lần nguy hiểm cuối cùng kia ở Nam Hải, tất cả mọi người đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Tất cả đều lựa chọn ở ẩn. Cậu út tiêu tán hết tiền bạc, trợ cấp toàn bộ cho người nhà của những thợ săn đã chết. Sau đó dẫn ông ngoại, bà ngoại tôi đến thành đô, mua một căn biệt thự ở đó, Chậu vàng rửa tay, từ đây không hỏi chuyện giang hồ nữa. Vui tươi hớn hở sống với nhau. Nhân tiện cũng nói luôn, cậu cũng kết hôn rồi. Đối tượng kết hôn chính là cô chủ tiệm xinh đẹp ở La Sa. Về phần hồi đó rốt cuộc người đi La Sa có phải cậu hay không, cậu cũng không thừa nhận. Nhưng mà cuối cùng cậu lại lặng lẽ đến Tây Tạng một mình, đón cô ấy trở về. Hai người kết hôn chóng vánh. Hiện giờ con đã 7 tuổi rồi. Tôi nghi ngờ một cách sâu sắc rằng người năm đó chắc chắn là cậu. Cậu bí mật đi đến dưới chân núi tuyết tìm được Sơn Tiêu, cũng thuyết phục cậu ta trở thành người của chúng tôi. Vào thời khắc cuối cùng, Sơn Tiêu cũng không giết tôi và tiểu thất kia theo mệnh lệnh, mà là lựa chọn chờ đợi. Cũng vào thời khắc cuối cùng, cậu ta chém chết tiểu thất giúp tôi, để tôi trở lại thành tôi ban đầu để chấm dứt tất cả mọi chuyện, sợ lại có người đến thành La Sắt lại sáng tạo ra loài người mới lần nữa. Cầu Út đặt mấy trăm kiếp nổ vào tế đạn, cuối cùng kích nổ chúng như kiểu trả thù, phá hủy hoàn toàn thành La Sắt quỷ quái. Nếu bốn phong ấn lớn dưới lòng đất đều đã phá bỏ toàn bộ, loài người mới năm xưa cũng đều kẻ chết, kẻ mất tích. Người áo trắng cưỡi quái vật biển còn sống. Anh ta xuất hiện vào giây phút cuối cùng đưa chúng tôi ra ngoài, cũng mang con rồng nhỏ đi, tự nguyện ẩn nấu ở Nam Hải. Hiệp ước lúc trước của con người và loài người mới cũng hoàn toàn kết thúc. Cơ tiểu miễn đón bà ngoại cô ấy từ Lang Thành về, cậu hòa thượng đón lão cảnh từ hang rắn Lan Thương về. Thỉnh thoảng bọn họ còn đến Lang Thành và hang rắn thăm bạn cũ, sống cuộc đời bình lặng. Tôi ư thỉnh thoảng cũng đưa cơ tiểu miễn đến tam á nghỉ mát nhân tiện thăm con rồng nhỏ giờ con rồng nhỏ đã trưởng thành trở thành một chú rồng đẹp trai uy phong người người có điều vẫn nghịch ngợm giống hồi còn nhỏ mỗi lần gặp tôi nó đều phải xô ngẽ tôi sau đó rửa mặt cho tôi bằng cái lưỡi thật là dài của nó có đôi khi ngẫm lại đời người chính là như vậy Bạn mãi mãi không bao giờ biết mình sẽ sống cuộc đời như thế nào. Cho nên bạn phải tràn ngập hy vọng với cuộc sống nhé. Còn nữa, trời tối đừng lên núi. Cẩn thận nửa đêm có quỷ nấp đó nha. Vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện quỷ giấu người với tổng cộng là 617 chương. Thực ra thì sau khi mà vừa mới đọc xong 617 chương này á, Cái cảm nhận đầu tiên của Uyên là Cái chuyện này ban đầu tác giả đưa ra rất là nhiều những cái bí ẩn Những cái khúc mắt để dẫn dắt cái sự tò mò của mình Đi theo cái nội dung của câu chuyện, kết cấu của câu chuyện Và sau đó thì khi mà đến nửa nửa của cái câu chuyện rồi ấy, Là bắt đầu là hơi lan man, bắt đầu dẫn ra những cái câu chuyện khác nữa à, Những cái tích hồi xưa, rồi những câu chuyện nhỏ nhỏ nhỏ Mà thực ra thì bây giờ sau khi đọc hết 617 chương rồi Uyên vẫn thấy là Có một vài cái câu chuyện nó vẫn chẳng liên quan gì đến cái chuyện à, cốt truyện chính của mình cả. Nên là cái khúc nửa ở chuyện thì nó lại hơi có nhiều những cái vấn đề nó lan man quá. Rồi đến khúc cuối cùng của chuyện thì lại kết thúc một cách rất là nhanh, rất là chóng vánh. Nghĩa là Uyên mong chờ một cái cuộc chiến cuối cùng nó phải à, chi tiết hơn, nó phải chiến đấu làm sao nó nó hoành tráng hơn nhưng mà thực sự thì lại không không thấy được cái sự hoành tráng đó đúng không và cuối cùng là đưa kinh cái, cái anh tiểu thất này lên trên cái tế đèn đó mà cũng chưa hiểu đại khái là không hiểu lắm là ngay từ lúc bắt đầu kêu là mở cổng thành La Sát rồi đi vào trong thành thôi đâu có nói là phải dâng cái anh này lên đâu nhưng mà cuối cùng thì vẫn dẫn dắt cái anh này lên thì theo biên đoán này có lẽ là các nhân vật uh, giấu anh này không cho anh tiểu thất này biết là mình sẽ phải đưa lên cái tế đèn như vậy Để đến cuối cùng mới phát hiện ra cái vấn đề. Thì có lẽ là giấu một cái bí mật. Nhưng mà nó cũng làm cho người đọc bị lủng củng ở cái chỗ đó. Nghĩa là hơi hụt hẫng đang chưa hiểu lý do tại sao này kia các kiểu. Rồi cuối cùng thì giải thích một cái vấn đề nó rất là chóng vánh, rất là nhanh gọn. Nó nó nhanh quá, nó nhanh quá. À, và động lại ở trong Nguyên thì trong cái cốt truyện này, Nguyên nghĩ là nó có hơi hứm giống giống Harry Potter nghĩa là cái ông Voldemort ông ấy à, cũng đưa một cái vào bản thân của của Harry Potter một cái trường sinh linh giá và khi mà cái tập cuối lúc mà Harry Potter um, chết là cái cái trường sinh linh giá đó nó chết rồi Harry Potter quay trở về là một người bình thường thì cái khúc kết này cũng y chang như vậy luôn nghĩa là trong cái cơ thể của tiểu thất có linh hồn của một cái con người mới hòa nhập vào trong đó và đến khi mà anh tiểu thất này tự sát chết với um, Uh, có sự trợ giúp của Sơn Tiêu ở đó nữa thì uh, giết được cái phần linh hồn mà bám vào trong anh Tiểu Thất và giết được cả cái cái nguyên thần mà biến thành cái người mà giống anh Tiểu Thất ở trên cái tế đàn đó rồi lúc đó là anh Tiểu Thất này anh mới giữ được cái bản ngã của mình, cái con người thật của mình và quay trở về với cuộc sống bình thường nói chung là Uyên thấy là nó có một cái cốt truyện nó chỉ đơn giản như vậy thôi và nó giống giống với Harry Potter nhưng mà tác giả thì lại dẫn rất mình đi quá quá xa, quá dài với lại những cái câu chuyện mà nó khá là lan man khác. Cho nên làm vì cái lý do như vậy mà bạn nào nghe tới khúc này, nghe tới cái video cuối cùng này và đang nghe Uyên chia sẻ những cái như thế này Uyên rất là trân trọng, Uyên rất là biết ơn bởi vì thực sự bạn phải quan tâm và ủng hộ Uyên nhiều lắm mới có thể theo dõi hết được cái bộ chuyện đến khúc cuối như thế này. Và Uyên biết là có rất nhiều bạn đã À, bỏ ngang chừng khi mà thấy câu chuyện nó bị lan man ở khúc giữa quá. Tuy nhiên thì Uyên rất là biết ơn những bạn đã theo dõi bộ truyện này tới cái tập cuối cùng này về theo dõi tới đây. Và sắp tới thì sau khi mà bộ chuyện này kết thúc, ở thứ ba tuần sau Uyên sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn bộ truyện có tên là Hệ thống nhà ma của tác giả Tôi biết sửa điều hòa. Tác giả này nghe cái bút danh khá là vui ha. Và cái câu chuyện Hệ thống nhà ma này á, nó nói về Một cái căn nhà ma mà không phải là nhà ma ở ngoài đâu mà là cái căn nhà ma ở trong cái khu vui chơi á. Cái nhà ma nhân tạo, nhà ma giả giả trong cái khu vui chơi của quần uh, công viên này kia các kiểu á. Thì uh, cái căn nhà ma này ế khách quá, sắp sở đóng cửa rồi, sắp sở đóng cửa rồi. Và cái anh chủ của cái nhà ma này là anh thừa hưởng cái nhà ma đó từ bố mẹ để lại và bố mẹ đã bị mất tích. Thì anh ấy đang muốn giữ cái nhà ma đó vì đây là di vật của ba mẹ để lại cũng như là để tìm hiểu cái sự mất tích của ba mẹ. Thì vào trong một ngày khi mà nhà ma đã quá ế ẩm rồi không còn khách khứa gì nó nữa, nữa rồi thì anh ấy đi dọn dẹp lại đồ đạc ở trong cái nhà ma đó và anh ấy phát hiện ra là có một cái uh, điện thoại di động điện thoại di động mà của ba mẹ anh ấy để lại và cái điện thoại này được tìm thấy khi mà ngay cái địa điểm mà ba mẹ anh ấy mất tích Vào cái năm mà ba mẹ anh mất tích, anh có thử mở cái điện thoại này ra nhưng mà nó không có hoạt động. Và bây giờ thì tự dưng nó lại hoạt động, nó lại sáng lên. Và trong cái điện thoại đó thì lại có cái app, app game, là một cái app game và cái app game này nó, nó cũng là cái hệ thống nhà ma, là một cái nhà ma y chang như cái nhà ma hiện tại mà anh đang kinh doanh, anh đang hoạt động. Thì uh, trong cái game nhà ma này bắt đầu đưa ra những cái nhiệm vụ, y như chúng ta chơi game uh, giả lập, thì đưa ra những cái nhiệm vụ và anh phải làm theo những cái nhiệm vụ đó thì cái nhà ma ở ngoài đời của anh ấy, sẽ cải thiện được tình hình và sẽ cứu vãn lại được cái à, việc kinh doanh của mình. Và anh này thì anh đang quá là bế tắc rồi cho nên là anh sẽ bất chấp anh ấy chơi thử chơi thử theo cái trò chơi trong điện thoại này sẽ như thế nào. Và chính những cái nhiệm vụ những cái trò chơi ở trong cái điện thoại đó mỗi ngày là một cái nhiệm vụ giống như là chúng ta chơi game chúng ta làm nhiệm vụ daily, nhiệm vụ hàng ngày ấy. thì mỗi một cái nhiệm vụ này lại dẫn dắt anh ấy đến một cái câu chuyện ở ngoài đời, câu chuyện có thật ở ngoài đời. Thì những cái câu chuyện này là những cái câu chuyện trinh thám từ những cái vụ án, những cái vụ giết người, rồi những cái điều kỳ dị ở khắp cuộc sống của mình. Và dần dần khi mà qua những cái câu chuyện như vậy, à, làm cho anh ấy có một cái sự kinh doanh cái nhà ma càng ngày càng phát triển lên nhà ma càng nhiều các trò để thu hút khách tới hơn, rồi cũng dần dần đưa anh ấy đến gần hơn với lại cái lý do mất tích của cha mẹ mình. Thì đó là cái cốt truyện cái sườn của cái câu chuyện trong cái hệ thống nhà ma này. Và sắp tới sẽ chia sẻ đến cho mọi người. Thì cái chuyện hệ thống nhà ma này nó cũng đâu đó chắc cũng phải cả ngàn chương á. Cho nên là Uyên cũng sẽ đăng vào tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần vào lúc 7h30 tối. Các bạn cùng đón xem nhé. Và bây giờ thì rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ Uyên trong suốt bộ truyện Quỷ Giấu Người này. Uyên rất là hy vọng chúng ta hãy chia sẻ kênh Youtube của Uyên đến cho bạn bè của mình cùng biết để có thể là cùng nhau thưởng thức những câu chuyện ở trên kênh này và cũng để ủng hộ cho Uyên luôn. Và à, Uyên rất là mong sau khi mà chúng ta nghe mỗi một cái video các bạn sẽ để lại bình luận ở bên dưới để Uyên biết được là bạn đang tương tác bạn đang ủng hộ, bạn đang nghe những cái video này và bạn cũng hãy like video và đăng ký theo dõi kênh youtube của Uyên nha. Bye bye và xin hẹn gặp lại.